lệnh hồ sung được bọn hoàng bá lưu diều từ cổ xe lớn xuống bước sang kiệu do hai đại hán khiêng lên đỉnh núi hai bên đường rất nhiều nhân vật nhiều người tướng tá vô cùng cổ quái đứng nghênh đón tự báo tin hiệu nhưng lệnh hồ sung không nhớ được bao nhiêu chàng cùng sư phụ sư nương được xếp ngồi trước lều tranh mới dựng lần lượt các quần hào mang bảo vật dược liệu trân quý đến tặng chàng Trước sự trân trọng của đông đảo Quần Hào Các ban hội môn phái, động chủ, đảo chủ Lệnh hồ sung xúc động cầm ly rượu Dơ cao kết giao bằng hữu Có phước cùng hưởng, có nạn cùng chịu Rồi họ cùng nhau uống cạn Chàng được mời vào trong liều tranh để bẫy danh y chẩn mạch Vừa lúc ấy, Bình Nhất chỉ đến Y đuổi họ ra hết, tự tay bắt mạch Qua hồi lâu, lão không ngớt ngạc nhiên Suy tư khổ não và nhận xét Trong mấy ngày qua, công tử đã uống thêm mấy chục loại thuốc nóng nhiệt đại bổ càng có hại vì tục mệnh bác hoàng chỉ có lợi cho người thuần âm uống. Đại biến thứ hai là bỗng nhiên mất một lượng máu quá nhiều. Bệnh trạng đó lại cho huyết của bọn ngũ độc giáo hòa vào, xong lại cho công tử uống ngũ tiên đại bổ dược tử vừa bổ vừa độc. Bốn đại biến đó cộng thêm tâm hồn lệnh hồ công tử có dính dáng đến tình nghiệt làm cho bình lão phải bó tay. Chàng đứng dậy hướng về Bình Đại Phu, xá dài đa tạ lão đã nhọc tâm vì chàng rồi vui vẻ bước ra uống hết rượu mời của quần hào. Lúc quay vào, chàng thấy nét mặt của Bình Nhất Chỉ vô cùng kỳ lạ. Như vậy, lão ta gặp phải biến cố gì? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây sẽ rõ. Máu lệnh hồ sung sôi lên Chàng lớn tiếng nói Một mạng của lệnh hồ sung là cái thái gì? Tiền bối hà tất phải nặng lòng như vậy chứ Bình nhất chỉ nói Trị không khỏi gì. Một người thì tại hạ sẽ tử sát Nếu không sao gọi là sát nhân danh y được Đột nhiên Lão đứng dậy loạn choạng vài cái Rồi thổ ra mấy ngụm máu Ngã nhào xuống đất Lệnh hồ sung kinh hãi Vội chạy đến đỡ lão Thấy lão đã tắt thở chết rồi Lệnh hồ sung ôm lão không biết làm sao Tay chàng vẫn nghe ngoài rạp Tiếng ồn ào dần dần giảm đi Lòng cảm thấy thê lương Lệnh hồ sung đứng lặng rất lâu Không kìm được nước mắt Thi thể của bình nhất chỉ trong tay chàng Càng lúc càng nặng Chàng không còn sức ôm nữa Liền đặt nhẹ nhẹ xuống đất bỗng thấy một người đi vào đập tranh Gọi khẽ Lệnh hồ công tử Lệnh hồ thấy tổ thiên thu Hắn buồn bã nói Tổ tiền bối Bình đại phu chết rồi Tổ thiên thu không để ý đến chuyện này Lão nói khẽ Lệnh hồ công tử Tại hạ năng nỉ công tử một việc Nếu có người hỏi Xin công tử nói là chưa bao giờ Gặp qua tổ thiên thu có được không Lệnh Hồ Xuân sửng sốt Hỏi Hả? Tại sao vậy? Tổ Thiên Thu nói Cũng không sao Nhưng nhưng ôi, Tạm biệt Tạm biệt Tổ Thiên Thu dội dã bước ra khỏi rạp cỏ tranh Thì lại có người đi vào Đó là Tư Mã Đại Lão nói với Lệnh Hồ Xuân Lệnh Hồ Công Tử Thái Hà có chuyện không nói ra được Không nói ra được chuyện này có người hỏi có những ai tụ tập trên ngũ Bắc cường xin công tử đừng nhắc đến tên Thái hạ thì Thái hạ cảm kích vô cùng lệnh hồ sung lại hỏi dạ nhưng tại vì sao Giá mặt của tư mã đại bối rối như đứa trẻ làm chuyện gì sai bỗng bị người bắt được ấp úng nói chuyện chuyện này chuyện này lệnh hồ sung nói lệnh hồ sung không xứng đáng làm bằng hữu với các hạ thì từ nay không dám vớt cao nữa tư mã đại mặt biến sắc quỳ xuống bái lạy rồi nói công tử nói vậy là đào hố trong tại hạ rồi tại hạ cầu xin công tử đừng nhắc tới chuyện trên ngũ bát cương, chỉ vì để người ta khỏi nổi giận nhưng công tử bỗng nhiên nghi ngờ nên tại hạ mới nói thật điều đó ra đúng là tư mã đại đánh râm rồi lệnh hồ xuân vội đưa tay đỡ lão dậy nói vì cớ gì từ mã đạo chủ hành đại lấy như vậy xin hỏi đạo chủ đạo chủ đến ngũ bá cương gặp tại hạ sao lại khiến cho người ta nổi giận người đó có điều gì giận lệnh hồi sung thì cứ trút hết vào tại hạ là được rồi từ mã đại xua tay lia lịa mỉm cười nói công tử càng nói càng sai rồi người này đối với công tử yêu còn không hết có lý nào lại nổi giận ôi tiểu nhân là một người thô thiển thật không biết ăn nói Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt. Nói tóm lại, tư mã đại kết giao bằng hữu với công tử. Sau này công tử có điều gì sai báo. Chỉ cần truyền tin thì dù có sông giàu, nước sôi lửa bỏng từ mã đại chỉ chào mày một cái là tố tông mười tám đời. Đều là quân rùa đen thối thả. Lão nói xong liền dỗ ngực bước ra khỏi rạp. Lệnh hồ sung lấy làm lạ thầm nghĩ. Người này thành thật chứ ta? không thể nghi ngờ gì nữa. nhưng sao lão đến ngủ bác cương gặp ta mà lại khiến người ta nổi giận. mà người nổi giận không hận ta, còn đối với ta rất tốt. thiên hạ nào có chuyện kỳ cục như vậy? nếu thật đối với ta tốt, thì khi ta kết giao nhiều bằng hữu, người đó nên vui mới phải chứ? bỗng nhiên lệnh hồ xuân nghĩ ra một chuyện, thầm nói: à đúng rồi. người này nhất định là tiền bối trong chính phái, rất thương yêu ta, chắc không thích ta kết giao với những hạng bàn môn tà đạo. Chẳng lẽ là phong thái sư thúc tổ? kỳ thực, từ mã đạo chủ là hạng người thẳng thắn sản khoái, có chỗ nào không tốt đâu. Lại nghe ngoài rạp có người ho khẽ, rồi có tiếng gọi khẽ. <cười> Lệnh hồ công tử. Lệnh hồ sung nghe tiếng của hoàng bá lưu liền nói. Hoàng bán chủ xin mời vào Hoàng bá lưu đi vào Nói Lệnh hồ công tử Có mấy vị bằng hữu muốn tại hạ chuyển lời chào công tử Họ có chuyện gấp phải lập tức quay về lo liệu, Không kịp đích thân từ tạ công tử Xin công tử lượng thư Lệnh hồ sung nói Không cần cách sao Quả nhiên bên ngoài tiếng ồn ào giảm dần Nhiều người đã ra về Hoàng Bá Lưu ấp úng, nói Chuyện này, ui chào, thật là do bọn Tài Hạ lỗ mán Mọi người đến đây, một là vì hiếu kỳ Hai là muốn ân cần tỏ lòng với công tử, không ngờ Dông là người ta muốn giữ kinh, không muốn phô trường Bọn Tài Hạ là người lỗ mán, thô lỗ, không ai hiểu được Làm giáo chủ lại là cô nương người miêu Chuyện này lệnh hồ sung nghe lão nói câu trước chẳng dính dáng gì với câu sau hắn dò đầu chẳng hiểu chút gì hỏi có phải hoàng ban chủ muốn tại hạ đừng đề cập đến chuyện trên ngũ bá cương với người ta có phải không hoàng bá lưu cười Khang mấy tiếng vẻ mặt bảnh lẻn nói <cười> người khác có thể trôi cãi được còn hoàng bá lưu biết trôi cãi làm sao Thiên hạ bang, hoàng đại công tử Trình Ngũ Bá cường, nói gì cũng phải thừa nhận. Lệnh Hồ Sung đằng hắn một tiếng nói: <cười> "Bang chủ mời tại hạ uống một bát rượu." Tại hạ cũng không thấy có điều gì tội lỗi, bậc nam tử hán đại trưởng phu có gì mà phải chối hay không chối. Hoàng Bá Lưu vội cười gượng nói: <cười> "Công tử đừng để tâm, ôi, hoàng mô thật ngu muội." Nếu chuyện này hỏi trước còn giàu hoặc hỏi cháu gái thì đâu đến nỗi đắc tội với người ta, mà chính mình cũng không biết. Ôi, Hoàng Mô thù lỗ, lấy vợ từ năm 17 tuổi. Chỉ trách vợ của Hoàng Mộ chết sớm, nên Hoàng Mộ mới chẳng hiểu tâm sự đàn bà con gái nhà người ta nó ra làm sao. Lệnh Hồ Xuân nghĩ bụng. Chẳng trách sư phụ, bảo bọn họ là bàn môn tá đạo. Người này nói năng thật lộn xộn Lão mời mình uống rượu mà cần phải hỏi con dâu và cháu gái. Lại trách tại vợ lão mất quá sớm. Hoàng Bá Lưu lại nói. Chuyện đã đến nước này cũng đành dây thôi. Công tử, công tử nói đã sớm quen Hoàng mổ Là hảo bằng hữu của Hoàng Mố đã mấy chục năm nay có được không? Ồ không được. Phải nói là có giao tình với Hoàng mộ tam chinh nằm thôi. Lúc công tử, 15-16 tuổi, đã từng đánh bạc, uống rượu với Hoàng Mô. Lệnh Hồ Xung cười nói, <cười> Năm tại hạ 6 tuổi, đã đánh bạc, và uống rượu với Hoàng Ban Chủ. Ban Chủ quên rồi sao? Đến hôm nay, mối giao tình của chúng ta, đã được hai chục năm rồi. Hoàng Bá Lưu ngây người ra. Liền hiểu ra, lệnh Hồ Xung nói giỡn mình, nên y cười nhăn nhó, lại nói, Công tử, muốn nói sao cũng được, nhưng... hai năm trước hoàng mộ làm nghề pha nhà cướp của toàn chuyện bậy bạ không dám nhìn mặt ai sao công tử lại kết giao bằng hữu với hoàng mộ được <cười> cái này <cười> lệnh hồ sung nói hoàng ban chủ thẳng thắn đủ biết ban chủ là người quan minh lỗi lạc nên tại hạ phải kết giao với ban chủ cách đây 20 năm mới được hoàng bá lưu vui mừng lớn tiếng nói <cười> hay lắm chúng ta là hảo bằng hữu từ 20 năm trước Lão quay đầu lại, rồi nói khẽ. Công thử bảo trọng. Công thử là người có lòng tốt. Bây giờ, tuy đang bệnh, nhưng có thể trị khỏi. Huân chì thanh, thanh thần thông quán đại. Trời, trời ơi! Lão la trời ơi lên một tiếng, rồi quay đầu dông tuốt. Lệnh hồ sung thầm nghĩ. Cái gì thánh thánh thần thông quán đại? Thật chẳng hiểu gì cả. bỗng nghe có tiếng gió ngựa từ xa vọng lại tiếng nguyên náo đều ngưng bặt lệnh hồ xuân nhìn thi thể của bình nhất chỉ ngẩn ra một lúc rồi bước ra ngoài rạp bỗng giật mình kinh hãi trên sườn núi tĩnh lặng không một bóng người chàng cho rằng quần hào dù không uống rượu nữa thì cũng có người đi người ở lại không hiểu sao trong khoảnh khắc lại biến đi hết sạch chàng cố lớn tiếng gọi Sư phụ, sư nương Nhưng không có ai đáp lại Lệnh hồ sung gọi tiếp Nhị sư đệ, tam sư đệ, tiểu sư muội. Vẫn không có ai đáp lại Mảnh trăng lưỡi liềm trên chết chiếu xuống Gió hiu hiu thổi Trên gò ngũ bát cương Chỉ còn lại một mình lệnh hồ sung Dưới đất toàn hữu rượu, bát đĩa, nón, áo khoác rải rác khắp nơi Quần hào lật đật ra đi Ngay cả những thứ này Cũng không kịp thu dọn Lệnh hồ sung càng lấy làm lạ Chàng nghĩ thầm Bọn họ chạy hấp tấp như vậy Làm như có nước lũ hay mảnh thú Bỗng như ngập tới Phải trốn mau kéo không kịp Những hán tử này dường như không sợ trời Sợ đất Bỗng biến thành những kẻ cực kỳ nhát gan Thật khiến cho người ta Khó hiểu nổi sư phụ sư nương tiểu sư muội bọn họ đi đâu cả rồi nếu thật sự có chuyện nguy hiểm tại sao lại không kêu ta một tiếng bỗng nhiên lòng lệnh hồ xuân nổi lên một trận thê lương cảm thấy trời đất bao la nhưng không có được một người quan tâm đến sự an nguy của hắn trước đây không lâu có quá nhiều người đua nhau đòi kết giao lấy lòng hắn mà bây giờ ngay cả những người thân là sư phụ, sư nương cũng bỏ hắn ra đi lệnh hồ sung chua sót mấy luồng chân khí trong cơ thể lại dâng lên thân người loạn choạng, rồi ngã lăn xuống đất chẳng gắng gượng ngồi dậy rên rỉ mấy tiếng nhưng một chút khí lực cũng không còn lệnh hồ sung nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi một khắc lần thứ hai lại chống chọi ngồi dậy Không ngờ lần này vận lực quá mạnh tay lùng bùng Trước mặt tối sầm lại Chàng liền ngất đi Không biết trải qua bao nhiêu lâu Trong lúc mơ màng Lệnh hồ xuân nghe được mấy tiếng đàn nhu hòa Thần trí dần dần hồi phục Tiếng đàn u nhã nỉ non Lọt vào tai, Khiến cho tâm tình chàng đang bị kích động lập tức bình phục Đó chính là khúc thanh tâm phổ thiện chú bà vị bà bà ở thành lạc dương đã đàn lệnh hồ sung giống như người đang chơi dơi giữa biển cả bỗng thấy được một hòn đảo nhỏ tinh thần phấn khởi chàng liền đứng dậy nghe tiếng đàn từ trong rạp vọng ra chàng đi từng bước thấy cánh cửa rạp đã đóng lại lệnh hồ sung đến cách rạp tranh mấy bước liền dừng lại thầm nghĩ tiếng đàn này đúng là của vị bà bà Trong ngõ lục trúc thành Lạc Dương. Lúc ở Lạc Dương, bà bà không muốn cho ta thấy mặt. Bây giờ, nếu ta không được bà bà cho phép, làm sao có thể tự tiện đẩy cửa đi vào? Lệnh Hồ Xung liền không người, nói Lệnh Hồ Xung xin tham kiến tiền bối. Cung đàn tình tan, tình tan mấy tiếng, rồi dừng lại. Lệnh Hồ Xung cảm thấy trong tiếng đàn, dường như chứa đựng đầy lời an ủi. Nghe tiếng đàn, lòng cảm thấy khoan khoái, khôn tả. Rõ ràng trên đời này vẫn còn người quan tâm tới mình, khiến chàng cảm động vô cùng. Bỗng nghe có tiếng người nói xa xa. Con người gây đàn, sao bọn giàn tặc bàn môn tả đạo chưa đi hết? Lại nghe có tiếng oan oan của một người nói. Mấy tên yêu tà dâm ma là dám đến Hà Nam quấy nhiễu, thì coi bọn ta ra cái gì nữa. lão cất giọng quát lên các quần đê thiện nào làm nguyên náo trên ngũ ba cương màu báo tên cho ta trung khí của lão tràn trề thanh âm chấn động bốn phía uy thế rất mãnh liệt lệnh hồ xuân thầm nghĩ chẳng trách tư mã đại hoàng bá lưu tổ thiên thu sợ đến nỗi lập tức đào tẩu ngay quả là có cao thủ chính phái đến đây khiêu chiến lệnh hồ xuân mơ hồ Cảm thấy bọn Tư Mã Đại, Hoàng Bá Lưu bỗng nhiên trốn sạch. Không còn khí phách của Nam Tử Hán. Nhưng bây giờ, bậc tiền bối này đến, có thể uy hiếp quần hào. Nhất định là gió công của lão cao thâm dị thường. Chàng nghĩ. Bọn họ hỏi đến ta, thì thật khó trả lời. chi bằng ta lánh đi là hơn. Lệnh Hồ sung liền đi về phía sau rạp. Chàng lại nghĩ. Vị bà bà trong rạp. chắc cũng không bị bọn họ làm khó dễ lúc này tiếng đàn trong rạp cỏ đã dừng lại có tiếng bước chân ba người lên núi họ đều ủa lên một tiếng rõ ràng là rất ngạc nhiên khi thấy trên núi tĩnh lặng không một bóng người tiếng nói oan oan lại cất lên bọn đi tiện đi đâu hết rồi tiếng một người nhỏ nhẹ nói bọn họ nghe nói có hai vị cao thủ phải thiếu lầm đến trừ mà đối quỷ Nên đều cúp đuôi chạy trốn cả rồi. Một người khác cười nói. <cười> nói hay lắm, nói hay lắm. Nhưng có lẽ vì bọn chúng nghe quy danh của đàm huynh phái cung luân đó. Ba người cùng cười to. Lãnh hồ sung thầm nghĩ. Thì ra là hai người phái thiếu lâm, một người phái cung luân. Từ thời sơ đường, phái thiếu lâm đã là lãnh tụ của Võ Lâm. Chỉ một phái thiếu lâm... Mà thanh quy còn cao hơn ngũ nhạc kiếm phái liên minh của ta Thực lực chắc cũng mạnh hơn trưởng môn nhân phái thiếu lâm Là phương chứng đại sư trong võ lâm Được mọi người khâm phục Sư phụ thường nói Kiếm pháp của phái cùng luân độc đáo Sở trường bao gồm cả trầm hùng và khinh linh Hai phái này liên thủ với nhau Thì thật là lợi hại Có lẽ ba người bọn họ Chỉ tiên phong Phía sau chắc còn có đại diện. Nhưng sư phụ sư nương Hà Tất phải lánh đi. Lệnh Hồ xung chuyển đổi ý nghĩ. Chàng liền hiểu ra. Phải rồi. Sư phụ là trưởng môn nhân của danh môn chính phái mà tụ họp với bọn Hoàng Bá Lưu thanh danh tàn tạ. Nên thấy cầu thủ hai phái Thiếu Lâm và Công luân đến thì không khỏi bé bàn. Lão họ đàm phái Công luân nói. Vừa rồi, còn nghe tiếng đàn ở trên núi. Người đó lại trốn đầu mất rồi. Tân huynh, Diễn huynh. chuyện này e rằng có điều quá lạ người có giọng oan oan nói đúng vậy đàm huynh đoán đúng lắm chúng ta lột soát để kéo hắn ra đây một người khác nói tần sư cả để tiểu đệ vào trong rạp xem sao lệnh hồ xuân nghe nói như vậy biết người này họ dịch còn người nói oan oan họ tân là huynh đệ của lão lão họ dịch nói muốn đi vào rạp bỗng trong rạp Có một giọng phụ nữ trong trẻo vọng ra Tiện thiếp ở đây một mình Trong lúc đêm hôm khuya khoắt Nam nữ không tiện tương kiến Người họ tân nói Là một mũ đàn bà Lão họ dịch hỏi Vừa rồi, người gái đàn có phải không? Bà bà đáp Đúng như vậy Lão họ dịch nói Người đàn lại mấy tiếng, ta nghe thử coi Bà bà nói Không quen không biết, thì tại sao lại đàn cho các hạng nghe Lão Họ Tân nói Hừ, Có gì đâu là lạ, muốn này cố ý ngăn cản, trong rạp nhất định có điều khổ quái, chúng ta vào xem sao Lão Họ Dịch nói Người nói là phụ nữ độc thân, thì nửa đêm canh ba lại lên ngủ ba cương làm gì? Đúng người là đồng bọn với yêu ma tà đạo, chúng ta vào xem Lão nói xong, rảo bước đi về phía rạp, lệnh hồ sung từ nơi ẩn mình thoát một cái đã đứng ra cản ở cửa rạp quát lên đứng lại ba người không ngờ có người xuất hiện đột ngột đều hơi giật mình nhưng thấy đơn độc một thiếu niên nên cũng không coi ra gì lão họ tân lớn tiếng quát thiếu niên kia là ai lén lút núp ở trong bóng tối để làm gì lệnh hồ sung đáp tại hạ là lệnh hồ sung phái qua sơn xin tham kiến các vị tiền bối phái thiếu lâm và phái cung lưng Lệnh hồ xuân nói xong xá dài, lão họ dịch hừ một tiếng, nói hừ, Người ở phái hoa sơn ư người đến đây làm gì? Lệnh hồ xuân thấy lão họ tân này, thân người không cao to lắm, nhưng bụng lão phình to như cái trống, chẳng trách giọng nói của lão oan oan. Một hán tử trung niên khác, mình mặc trường bào màu nước tương, dĩ nhiên là người đồng môn với lão họ dịch. Còn lão họ đàm phái cung luân lưng. lưng mang trường kiếm, mặc áo bào rồng tay, thần thái rất ung dung. Lão họ dịch, không đợi lệnh hồ sung trả lời, lão lại hỏi. Người đã là đệ tử chính phái, tại sao lại ngủ bác cường? Lệnh hồ sung vừa rồi nghe bọn họ chửi quân đê tiện, thì trong lòng đã tức giận rồi. Bây giờ lại nghe lão nói rất vô lễ, bèn trả lời. Bà vị tiền bối cũng là người trong chính phái, tại sao cũng lên ngủ bác Cương? Lão họ đàm, cười ha hả, nói. <cười> nói hay lắm, nói hay lắm. Người có biết người phụ nữ gãy đạn ở trong rạp là ai hay không? Lệnh Hồ xung đáp. Đó là vị bà bà tuổi cao đức trọng, không tranh giành thế tột. Lão họ dịch bác bỏ. <cười> nói vậy, nghe giọng nói người phụ nữ này rõ ràng là tuổi còn nhỏ. Cái gì mà bà bà biết không bà bà? Lệnh Hồ Xung cười nói. <cười> vị bà bà này nói tiếng dễ nghe Có gì đâu mà lạ Điệt nhi của bà bà Cũng lớn hơn tại hạ Hai ba chục tuổi Chứ đừng nói là chính bà bà nữa Lão họ dịch lại nói Người tránh ra Để bọn ta vào xem sao lên hồ sung giang tay ra Nói Bà bà đã bảo Trong lúc đêm hôm Nam nữ không tiện tương kiến Bà bà không hề quen biết các vị Thì có lý do gì để gặp nữa lão họ dịch vất tay áo một cái một luồng kinh lực xô mạnh ra lệnh hồ sung đã mất hết nội lực không sao kháng cự được bị ngã nhào xuống đất lão họ dịch không ngờ hắn lại hoàn toàn không có chút võ công y sửng sốt rồi cười nhạt nói <cười> ngươi là đệ tử phải qua sơ ngừ chỉ e rằng nói khoác lão nói rồi đi về phía cửa rạp lệnh hồ sung đứng dậy Mặt bị một mảnh đá cào một vết xước dài Chàng nói Bà bà không muốn tương kiến với các vị Sao các vị lại vô lễ như vậy Ở trong thành lạc dương Tại hạ đã từng nói chuyện với bà bà mấy lần Nhưng chưa bao giờ gặp mặt Lão họ dịch nói tiểu tử này ăn nói hỗn xược, Người không tránh ra Có phải là muốn ta cho lộn nhào một phát nữa ư Lệnh hồ sung đáp Phái thiếu lâm là danh môn đại phái thanh thế và danh vọng tối cao trong võ lâm. Hai vị chắc là cao thủ tục gia trong phái thiếu lâm. Còn vị này chắc cũng là bậc tiền bối quy danh lừng lẫy trong phái cung lưng. Vậy mà giữa đêm khuya đến ăn hiếp một bà bà, hả không khiến cho hảo hán trên giang hồ chê cười hay sao? Lão họ dịch lại quát lên. Ngươi đừng có nhiều lời. Đột nhiên, tay trái lão dung lên, bớp một tiếng, tác một chưởng mạnh vào má trái của lệnh hồ sung. Lệnh hồ sung tuy mất hết nội lực, nhưng thấy lão hạ thấp vai thì biết là tay bên kia của lão sắp đánh mình, dội né tránh. Nhưng lưng, chân không sao cử động được. Chàng không cách nào né tránh được chưởng này. Thân người bị đánh quay hai vòng trước mặt tối sầm, rồi ngồi phở xuống đất. Lão họ tân nói, Dịch sự đây tiểu tử này không biết võ công, không cần phải lý luận với hắn như vậy. Yêu tà đã trốn hết rồi, chúng ta đi thôi Lão họ Dịch nói Ở giữa hai châu, Dịch và Lỗ Mà bọn Yêu tà tả đạo bỗng nhiên tụ tập trên ngũ bá cường Rồi trong khoảnh khắc giải tán không còn ai Chúng tụ tập cố nhiên là cổ quái mà giải tán cũng kỳ quá Chuyện này phải điều tra cho rõ mới được Trong rạp có này chắc có lẽ sẽ tìm được một chút manh mối Lão nói rồi đưa tay đẩy cửa rạp cỏ. Lệnh hồ sung đứng dậy, tay cầm thanh trường kiếm, nói. Dịch tiền bối, dĩ bà bà ở trong rạp cỏ, có, có ân với tại hạ. Chỉ cần tại hạ còn một hơi thở, cũng quyết không để cho tiền bối mạo phạm bà bà lão nhân gia. Lão hò dịch, cười ha hả, hỏi. <cười> người ý vào cái gì? Ý vào trong tay người, có trường kiếm này ư? Lệnh hồ sung đáp. Giảng bối võ nghệ thấp kém Sao dám địch lại cầu thủ phái thiếu lầm Nhưng vạn sự trên đời Không qua được chữ lý Tiền bối muốn vào trong nhà cỏ Thì hãy bước qua sát của tại hạ trước Lão họ tân lên tiếng Dịch sự đệ Tiểu tử này rất có khi phách Là một hang tử thẳng thắn Thôi mặc kệ hắn Chúng ta đi Nhưng lão họ dịch cười nói <cười> Nghe nói kiến pháp của phái hoa sơn các người Có chỗ quyền bí độc đáo Còn phân ra cái gì kim tông, khí tông người là phè kiếm tông hay là phè khí tông Hay là cái gì ờ, Thí tông <cười> Lão cười rồi hai lão họ Tân và họ Đàm Cũng lớn tiếng cười theo Lệnh Hồ Xuân lớn tiếng nói Ý mạnh làm càng tự xưng là danh môn chính phái cái gì Lão là đệ tử của phái Thiếu La Mư Chỉ e là khoát lác Lão họ Dịch tức giận vô cùng Đưa chuẩn tay phải lên, toàn đánh vào ngực lệnh hồ sung. Trước mắt, lão đánh một trưởng này, thì lệnh hồ sung sẽ toi mạng ngay. Lão họ Tân liền la lên. Quan đã! Lệnh hồ sung, nếu là đệ tử dành môn chính phái, thì không thể cùng người đồng thủ hay sao? Lệnh hồ sung đáp. Đã là người trong chính phái, thì trước khi ra tay phải ăn nói cho đường hoàng. Lão họ Dịch từ từ đưa tay lên, nói. ta đếm một hai ba đến 3 mà ngươi không tránh ra thì ta sẽ đánh gãy ba cái xương sườn của ngươi đó. Lệnh hồ sung mỉm cười nói: <cười> đánh gãy ba cái xương sườn thì có sao đâu. Lão họ dịch lớn tiếng y đếm một hai. Lão họ tân nói: tiểu bằng hư sư đệ của ta nói sao làm vậy? ngươi màu màu tránh ra đi. lệnh hồ sung mỉm cười nói <cười> miệng của tài hạ cũng nói sao làm vậy lệnh hồ sung này còn chưa chết thì sao có thể để các vị vô lễ với bà bà được lệnh hồ sung nói câu sau cùng biết trưởng của lão họ dịch sắp đánh tới nên ngấm ngầm dẫn khí vào cánh tay phải nhưng ngực cảm thấy đau nhói trước mắt hiện ra ngàn vạn con đom đóm bay lập loè lão họ dịch lại quát lên bà Lão khua chân trái một bước, thấy lệnh hồ sung tựa lưng vào cánh cửa rạp, khóe miệng hơi nở nụ cười nhạt, không có ý né tránh. Lão liền đánh trưởng phải xuống, lệnh hồ sung cảm thấy ngạc thở, trưởng lực của đối phương đã đánh tới. Chàng dơ trường kiếm lên, đối chuẩn vào lòng bàn tay của lão. Chiêu kiếm này phương dị rất chuẩn xác nhanh như chớp Trưởng phải của lão họ dịch đã đánh ra, thu về không kịp. Bị mũi trường kiếm đâm xuyên qua lòng bàn tay của lão Lão vội rút tay về Lại xoạt một tiếng Mũi kiếm rút khỏi bàn tay Lão bị thương rất nặng Vội nhảy lùi về sau mấy trượng Tay trái rút trường kiếm sau lưng ra Tức giận tột bực Lão la lên Tiểu thần tứ này giả nguồn Thì ra gió công của người tuyệt lắm à ta, ta sẽ liều mang với người Ba lão họ tân dịch Đàm đều là hảo thủ sử kiếm, thấy trường kiếm của lệnh Hồ Xuân nhấc lên nhưng chưa xuất chiêu, chỉ dơ lên đúng phương vị và thời gian, khiến cho chưởng của đối phương tự giáng xuống mũi kiếm của hắn. Kiếm pháp thật sự đã đạt đến cảnh giới vô cùng cao minh. Tuy Lão Hòa Dịch vô cùng tức giận nhưng y cũng không dám kinh địch, tay trái cầm kiếm, giáo giáo liên tiếp tấn công 3 kiếm. Đều là những hư chiêu thử địch Chiêu kiếm nào cũng phóng nửa chừng Thì lại rút về Tối hôm ở ngoài miếu dược dương Lệnh hồ sung liên tiếp đã thương Làm mù mắt của 15 cao thủ Lúc đó nội lực của chàng tuy đã mất Nhưng cũng không đến nỗi như bây giờ Lại liên tiếp bị mấy lần tổn thương Cơ hồ cánh tay nhất kiếm lên cũng không nổi Trước mắt Thấy lão họ dịch liên tiếp phát ra ba hư chiêu Mũi kiếm không ngừng rung lên Hiển nhiên là kiếm pháp thượng thừa của phái thiếu lâm Chàng càng không muốn gây thù kết oán với lão Bèn nói Tại hạ tuyệt không có ý đắc tội với ba vị tiền bối Chỉ cần ba vị rời khỏi nơi đây Thì tại hạ Tại hạ xin thành tâm tạ tội Lão họ dịch hừ một tiếng Y nói <cười> Bây giờ người mới xin tha thì đã muốn rồi Trường kiếm của lão phóng nhanh tới, chỉ thẳng vào yếu hồ của lệnh hồ xuân Lệnh hồ sung cử động bất tiện, biết chiêu này không sao tránh được, liền phóng kiếm ra. Kiếm phát sau mà đến trước, xẹt nhẹ một tiếng, trúng vào yếu quyệt trên cổ tay của lão ta. Năm ngón tay của lão họ dịch buông ra, trường kiếm rơi xuống đất. Lúc này ánh bình minh đã ló dạng ở phương đông. lão thấy máu tươi trên cổ tay mình nhỏ xuống đầy cỏ lão không tin trên đời này có chuyện như vậy qua một lúc lão mới thở dài rồi cắm đầu chạy tuốt lão họ tân vốn không muốn gây thù kết oán với phái hoa sơn nhưng thấy chiều kiếm của lệnh hồ sung tinh diệu tuyệt luân lão cũng quyết không phải là đối thủ của hắn lão nghĩ đến thương thế của sư đệ bèn gọi giới theo giết sư đệ rồi chạy đuổi theo lão họ đàm nghiêng đầu chăm chú nhìn lệnh hồ xung một lúc rồi hỏi các hạ là đệ tử phải qua sơn thật ừ lệnh hồ sung lão đạo muốn té chàng đáp đúng vậy lão họ đàm thấy lệnh hồ sung bị trọng thương tuy kiếm pháp tinh diệu nhưng chỉ cần một thời gian ngắn không cần đánh tự hắn cũng không thể đứng vững được nữa lão thấy đây là cơ hội tốt cho mình Lão thầm nghĩ Chưa rồi Hai tình cao thủ phái thiếu lầm Một bị thương Một bỏ chạy dưới tay của tình thiêu niên phái hòa sợ Nếu ta đánh ngã được hắn Đem lên chùa thiếu lầm Giao cho phương trượng trưởng môn phát lạc Không những gây được thiện cảm với phái thiếu lầm Mà phái cung Luân cũng được Nỡ mày nỡ mặt ở trung nguyên Lão liền khu chân Bước tới một bước mỉm cười nói <cười> Thiếu niên kìa Kim pháp của người khá lâm Thử tỷ đấu công phu quyền trưởng với ta. Người thấy thế nào? Lệnh hồ sung, Thấy thái độ của lão, Thì đã đoán biết dụng ý. Nghĩ người này rất xảo quyệt. So với lão họ dịch phái thiếu lâm, Y càng hung ác hơn. Chàng dơ kiếm lên, Nhắm vào đầu vai của lão. Nào ngờ kiếm mới đưa ra nửa đường, Thì cánh tay đã vô lực. Choang một tiếng, Trường kiếm rơi xuống đất. Lão họ đàm vui mừng, dùng một chưởng đánh mạnh vào ngực lệnh hồ sung Lệnh hồ sung ẹ một tiếng Phun ra một ngụm máu tươi cự ly hai người rất gần Ngụm máu phun đúng vào người lão hòa đàm Dính đầy mặt lão Một số giọt rơi đúng vào miệng của lão Lão hòa đàm nghe thấy mùi máu tanh Cũng không để ý Chỉ sợ lệnh hồ sung lượm kiếm mà phản kích Tay phải giơ lên Lão toan đánh ra Bỗng nhiên lão ngã quỵ xuống đất Rồi ngất đi Thấy lão bỗng nhiên lại ngã lăn ra Lệnh hồ xuân vừa kinh ngạc Vừa vui mừng Mặt lão họ đàm dần dần đang sậm lại Những cơ thịt co giật Trông rất kỳ dị Chàng bèn hỏi Tiền bối Dùng chân lực sai rồi Đành phải tự trách mình thôi Lệnh hồ sung đảo mắt nhìn tứ phía Thấy trên ngũ bát gương Không một bóng người Trong rừng cây Tiếng chim rộn ràng ca hoát, dưới đất la liệt bình rượu, chán bát, khí dưới, trông rất lộn xộn. Chàng rất lấy làm kỳ. Lệnh hồ sung lấy tay áo, lau vết máu trên miệng, nói Bà bà, phúc thể bà bà vẫn an khang chứ. dì bà bà nói, bây giờ công tử không nên lau thần nữa, hãy ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Quả thật, toàn thân lệnh hồ sung không còn chút khí lực. Chàng liền nghe lời, ngồi xuống. Bỗng trong rạp có tiếng đàn nhẹ nhẹ vang lên, giống như một dòng suối mát từ từ chảy qua người, lại từ từ thấm vào tứ chi bách cốt của chàng. Toàn thân lệnh hồ xuông nhẹ bỗng, không còn mệt mỏi chút nào. Tưởng chừng như đang lơ lửng trên mây, nhẹ như một mớ bông gòn. Qua một lúc lâu sau, tiếng đàn càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng im bặt. Tinh thần lệnh hồ sung phấn chấn, liền đứng dậy xá dài, nói Đa tạ bà bà nhã tấu, khiến cho giảng bối thấy khỏe hẳn lại Bà bà nói Ngươi liều mình kháng cự cường địch, để ta không bị bọn côn đồ làm nhục Ta phải cảm ơn ngươi mới phải chứ Lệnh hồ sung nói Sao bà bà lại nói vậy? Đó là nghĩa vụ của giảng bối phải làm Bà bà lặng yên một lúc, không nói gì Tiếng đàn phát ra thanh điệu Nhẹ nhàng như thần tiên Tưởng chừng như Tay gãy quyền cầm Mà lòng trầm ngâm nghĩ ngợi Về một chuyện khó giải quyết Một lúc sau bà bà nói Ngươi Ngươi định đi đâu Bầu máu trong ngực lệnh hồ sung Sôi sụp Cảm thấy đất trời tươi rộng lớn Nhưng không có chỗ cho mình dung thân Bất giác chàng hắn ho liên tục một lúc lâu sau mới nói vãn bối vãn bối thấy không còn chỗ nào để đến mà bà nói ngươi không đi tìm sư phụ sư nương của ngươi à không đi tìm bọn sư đệ sư muội của ngươi sao lệnh hồ sung đáp họ không biết đã đi đâu rồi thương thế của vãn bối rất nặng nên không thể đi tìm họ được dù có tìm được thì ôi thôi Lệnh hồ sung thở dài nghĩ Dù có tìm được Thì sẽ ra sao đây Bọn họ đâu cần đến mình nữa Bà bà nói Người bị thương rất nặng Tại sao không đi kiếm một nơi Phong cảnh hữu tình Đăng lâm sơn thủy Để cho lòng khuây khỏa? Tại sao lại gắn gượng để chịu đau khổ dày do Lệnh hồ sung Cười ha hả nói <cười> Bà bà nói phải lắm chuyện sống chết của vạn bối cũng không cần bận tâm nữa vậy vạn bối xin cáo biệt xuống núi du ngoạn đây lệnh hồ xuân nói xong hướng về rạp tranh xá dài rồi quê người đi chừng được ba bước thì nghe bà bà nói ngươi ngươi đi à lệnh hồ xuân dừng lại đáp dạ bà bà nói thương thế của ngươi rất nặng một mình trên đường phiêu bạc không ai chăm nom không an toàn đâu nghe giọng nói của bà bà đầy vẻ quan hoài tha thiết ngực chàng nóng lên nói đã tả bà bà lo lắng thương thế của giảng bối trị không khỏi có chết sớm chết muộn hay chết ở đâu cũng thế thôi bà bà nói ờ thì ra là vậy nhưng mà một lúc lâu sau bà bà mới nói tiếp sau khi ngươi đi rồi nếu hai tên ác đồ phái thú lâm lại đến quấy nhiễu Thì ta biết chống đỡ làm sao đây Lúc lão họ đàm phái công luân tỉnh dậy Ta e rằng Hắn sẽ sinh sự với ta đó Lệnh Hồ Xung hỏi Bà bà Bà bà muốn đi đâu Để dẫn bối hộ tống một đoạn đường được chăng Bà bà nói Vậy thì hay lắm Nhưng chuyện này có điều khó xử Sợ là liên lụy tới ngươi Lệnh Hồ Xuân nói Tính mạnh của Lệnh Hồ Xung Đã được bà bà cứu thì có gì mà liên lụy hay không liên lụy nữa bà bà thở dài nói hơi ta có một kẻ thù lợi hại lắm hắn đã tìm đến ngõ lục trúc ở lạc dương làm khó dễ ta ta lánh đến đây nhưng sớm muộn gì hắn cũng đuổi tới thường thế của người chưa khỏi thì không thể động thủ với hắn ta muốn tìm một nơi hẻo lánh để tạm thời lẩn tránh đợi có người trợ giúp thì mới tính sổ với hắn Ta muốn ngươi hộ tống ta Nhưng một là gì, ngươi đang bị thương Hai là ngươi Là một thiếu niên khỏe khoắn quạt bác Mà đi cùng với một bà già như ta há không khỏi buồn tới chết sao Lệnh hồ sung cười ha hả nói ha <cười> Giảng bối tưởng bà bà có chuyện gì khó xử Té ra là chuyện nhỏ xíu như vậy Bà bà muốn đi đến đâu Giảng bối xin hộ tống bà bà đến đó Bất luận đến chân trời góc biển nào Chỉ cần giảng bối chưa chết Thì sẽ hộ tống bà bà đến đó. Bà bà nói, Tấm lòng của ngươi đúng là như vậy thật sao? Có thật là dù chân trời góc biển, Ngươi cũng đưa ta đến à? Giọng nói bà bà tỏ ra rất vui sướng. Lệnh hồ sung đáp, Đúng vậy, Bất luận chân trời góc biển nào lệnh hồ sung này, Cũng hộ tống bà bà đến nơi. Bà bà nói, Nhưng mà còn một chuyện khó xử nữa. Lệnh hồ sung hỏi, Lại còn chuyện gì nữa Bà bà nói Tướng mạo của ta Vừa già vừa xấu Bất cứ ai nhìn đến cũng đều sợ hãi Cho nên ta không muốn để ai thấy mặt ta Nếu không Vừa rồi ba tên đó muốn vào trong rạp Nhìn mặt ta cũng chẳng sao cả Ngươi phải đồng ý với ta một chuyện Bất luận như thế nào Ngươi cũng không được liếc nhìn ta Không được nhìn mặt mũi tay chân dốc dáng Y phục và dép của ta Lệnh hồ sung đáp Giảng bối tung kính bà bà Cảm động vì sự quan tâm của bà bà đối với giảng bối Nên dùng mạo của bà bà ra sao Cũng chẳng có liên can gì Bà bà nói Nếu ngươi không đồng ý Ngươi cứ đi một mình đi Lệnh hồ sung rồi nói Được được Giảng bối xin hứa Bất luận tình cảnh thế nào Cũng quyết không liếc nhìn bà bà đâu Bà bà nói Ngay cả bóng của ta Ngươi cũng không được nhìn Lệnh hồ sung thầm nghĩ Chẳng lẽ ngay cả bóng của bà bà cũng xấu xí ư Trên đời này bóng khó xem nhất Là bọn nhà nho lưng gù Mà cũng không sao Ta và bà bà cùng đi trên con đường dài Ngay cả bóng cũng không được nhìn Thì quả thật không dễ Bà bà thấy chàng ngần ngừ không đáp Bèn hỏi Người có làm được không? Lệnh hồ sung đáp Làm được, làm được Nếu vẫn bố liếc nhìn bà bà Thì dẫn bối xin tự móc đôi mắt của mình ra Bà bà nói Ngươi phải nhớ mới được Ngươi đi trước đi Ta theo sau. Lệnh hồ sung đáp Dạ Rồi hai người xuống núi Chỉ nghe tiếng bước chân rất nhẹ Bà bà đi theo phía sau Đi được dài trượng Bà đưa một cành cây Nói Ngươi hãy lấy cành cây này làm gậy để chống đi Lệnh hồ sung đáp dạ Chàng chống cành cây, từ từ bước xuống núi. Đi được một đoạn, chàng bỗng nhớ lại một chuyện, bèn hỏi. Thưa bà bà, bà bà có biết lão họ đàm phái cung luân tên gì không vậy? Bà bà đáp. À, lão là đàm địch nhân, cao thủ đời thứ hai của phái cung luân Kiếm pháp đã học được 6-7 thành từ sư phụ của lão. Nhưng mà so với đại sư huynh và nhị sư huynh, thì lão còn kém xa lắm. Lão to tiếng là Tân Quốc Lương Người phái thứ lâm Kiếm pháp còn cao hơn cả đàm địch nhân nữa Lệnh Hồ Xuân nói thì ra Lão to tiếng Tên gọi là Tân Quốc Lương Lão này còn biết một chút đạo lý Mà bà lại nói Sư đệ của lão gọi là Dịch Quốc Tử Lão này rất vô lại Người đã đâm một kiếm xuyên qua tay phải của lão Một kiếm đã thương bàn tay trái của lão Hai chư kiếm thật tuyệt diệu đấy Lệnh hồ sung đáp Đó là lúc cần kiếp đành phải làm như vậy Đệ tử biết nóng nảy trong phút chốc Mà chuốt quán thù với phái thiếu lâm thì hậu quả vô cùng Bà bà nói Phái thiếu lâm thì đã sao Chúng ta chưa chắc đấu không lại bọn họ Ta không ngờ đàm địch nhân lại dùng trưởng tấn công ngươi Ta càng không ngờ ngươi lại bị thổ huyết. Lệnh hồ sung nói Bà bà thấy hết rồi ư Đàm địch nhân không hiểu tại sao lại ngất đi Bà bà nói Ngươi không biết thật à Lam Phượng Hoàng và bốn cô gái Miêu Cương Truyền máu cho ngươi Bọn chúng thường sống giữa độc vật Trong máu có độc khỏi phải nói Ngũ tiên tử là chất kịch độc Miệng của đàm địch nhân Bị dính máu độc của ngươi Lão làm sao mà sống nổi chứ Lệnh hồ sung hiểu ra Ồ lên một tiếng Nói Vậy mà giảng bối chịu được mới thật là kỳ Giảng bối cùng với lam giáo chủ không thù công quán Chẳng hiểu sao Cô ta lại hạ độc giảng bối Bà bà nói Ai nói là cô ta hạ độc ngươi Cô ta có hạo ý cứu ngươi đó Bọn chúng muốn trị thương cho ngươi Nếu trong máu ngươi có độc Mà tính mạng của ngươi không sao Thì quá ra ngũ độc giáo đã là một trò cười rồi Lệnh Hồ Xuân nói Phải phải Giảng bối nghĩ Làm giáo chủ không có ý hại giảng bối Bình nhất chỉ đại phu Nói dược tử của cô ta là thứ đại bổ Bà bà nói Đương nhiên là cô ta không hại ngươi rồi Mà còn tốt với ngươi Không thể tả được Lệnh hồ sung mỉm cười hỏi ừ, Không biết đàm địch nhân có chết không Bà bà nói Còn phải xem công lực của lão thế nào Không biết có bao nhiêu máu độc rớt vào miệng lão nữa Lệnh Hồ Xuân nghĩ lại vẻ mặt đàm địch nhân Sau khi trúng độc bất giác rùng mình Lại đi hơn mười mấy dặm nữa Hắn bỗng nhớ ra một chuyện La lên Chào ơi bà bà Xin bà bà ở đây đợi giảng bối một chút Giảng bối phải lên lại trên núi Bà bà hỏi để làm gì Lệnh Hồ Xuân nói Di thể của Bình Đại Phu còn chưa kịp máy tán Bà bà nói Không cần đâu Ta đã đem thi thể của lão quỷ rồi lệnh hồ sung nói thì ra bà bà đã an táng bình đại phu rồi bà bà nói cũng không phải là chôn cất ta đã dùng thuốc quỷ thi thể của lão rồi ở trong rạp tranh chẳng lẽ ta phải suốt đêm nhìn xác chết của lão à lúc bình nhất chỉ còn sống đã khó coi lắm rồi Này ta quỷ thi thể của lão người thử nghĩ xem có cần thiết không lệnh hồ sung ồ lên một tiếng Cảm thấy vị bà bà này Làm việc gì cũng khác người Bình nhất chỉ có ân với chàng Sau khi lão chết Phải chôn cất lão mới phải Nhưng bà bà lại dùng thuốc Quỷ thi thể của lão Chàng càng nghĩ càng không yên bụng Cảm thấy dùng thuốc Quỷ thi thể có điều không phải Nhưng cũng không biết Nói làm sao Đi được dài dặm Đã đến vùng đất bằng phẳng dưới chân núi Bà bà nói Ngươi xòe tay ra Lệnh hồ sung đáp dạ Lòng cảm thấy kỳ cục Không biết bà bà định làm gì đây Chàng liền xòe bàn tay ra Chỉ nghe một tiếng sẹt Một vật nhỏ từ phía sau Ném đúng vào lòng bàn tay Đó là một viên thuốc màu vàng To khoảng đầu ngón tay út Bà bà nói người nuốt đi Rồi đến gốc cây kia ngồi nghỉ một chút Lệnh hồ sung đáp dạ Rồi bỏ viên thuốc vào miệng, nuốt Bà bà nói Ta đã nhờ vào kiếm pháp thần diệu của ngươi Bảo vệ, nên phát hiểm Mới dùng thuốc này kéo dài mạng sống của ngươi Để ngươi khỏi bị đột tử Ta không mất đi một người hộ vệ Nhưng mà đối với ngươi Dù ta có lòng tốt Thì cũng không phải là muốn cứu tính mạng của ngươi đâu Ngươi nhớ đó Lệnh hồ sung đáp dạ Rồi đi đến gốc cây Ngồi tựa lưng vào Cảm thấy trong huyệt đan điền có một luồng khí nóng đùng đùng bốc lên. Giống như có vô số tinh lực đi vào khắp kinh mạch phủ tạng toàn thân. Hắn thầm nghĩ Viên thuốc này rõ ràng rất bổ ích cho ta. Chị bà bà cứ không thừa nhận có lòng tốt đối với ta. chỉ nói chẳng qua là lợi dụng ta mà thôi. Trên đời này chỉ có người lợi dụng người khác mà không chịu thừa nhận. Còn bà bà Sao lại nói ngược lại chứ Lệnh hồ sung lại nghĩ Vừa rồi Bà bà ném viên dược hoàng Vào tay của ta Mà viên dược hoàng không bị bắn lên Rõ ràng là nội công cao cường Và kình lực rất mạnh Võ công của bà bà còn cao hơn ta nhiều Hà tất cần đến ta hộp về Ôi Bà bà thích như vậy Thì ta cứ làm theo lời bà bà là xong Lệnh hồ sung ngồi một lúc Thì đứng dậy nói Chúng ta đi thôi Bà bà Bà bà có mệt không Bà bà nói Ta mệt lắm Hãy nghĩ thêm một chút nữa Lệnh hồ sung đáp dạ Lòng thầm nghĩ Người đã cao tuổi Dù gió công có cao thâm đến đâu Thì tinh lực cũng không bằng thiếu niên Không nên đem ta ra để so sánh với bà bà được chăng liền ngồi xuống Một lúc lâu Bà bà mới nói Đi thôi Lệnh hồ sung đáp dạ Đứng lên đi trước Bà bà theo sau Lệnh hồ sung sau khi uống viên thuốc Cảm thấy người nhẹ nhõm Nên đi nhanh hơn nhiều Theo lời chỉ dẫn của bà bà Chàng cứ tìm những con đường hẻo lánh mà đi Đi được gần 10 dặm Đường núi dần dần gập ghềnh Đi thêm một lúc nữa Thì chàng cảm thấy mỏi mệt Bà bà lại nói Ta mệt quá Muốn nghỉ một chút Lệnh hồ xuân dạ rồi ngồi xuống Chàng thầm nghĩ Nghe hơi thở nhẹ nhẹ của bà bà Biết bà bà chẳng mệt chút nào Rõ ràng bà bà muốn ta nghỉ ngơi Nên nói là chính bà bà quá mệt Nghỉ khoảng một tuần trà Hai người lại đi tiếp Khi đi qua một thung lũng Bỗng nghe có người lớn tiếng nói tất cả ăn cơm mau lên Rồi rời khỏi chỗ thị phi này Mấy chục người cùng đáp Lệnh hồ xuân dừng bước Thấy một bãi cỏ gần khe suối Có mấy chục hán tử đang ngồi vòng tròn ăn cơm Ngay lúc này những hán tử cũng đã nhìn thấy lệnh hồ sung Có người nói Lệnh hồ công tử kìa Lệnh hồ sung mang máng nhận ra những người này Tối hôm qua đã gặp trên ngũ bát cương. Chàng muốn lên tiếng chào hỏi Bỗng nhiên mấy chục người im bặt Cùng nhìn người ở sau lưng hắn vẻ mặt của những người này đều rất cổ quái Có người ra giả kinh hãi, có người ra giả luống cuốn sợ sệt. Tựa hồ như bỗng nhiên gặp một quái sự khó hình dung, không cách nào ứng phó được. Lệnh hồ xung thấy như vậy, muốn quay đầu lại nhìn xem sau lưng mình có chuyện gì khiến mấy chục người kia bỗng nhiên ngây người ra như tượng gỗ. Nhưng lập tức hiểu ra. Sở dĩ những người này như vậy là do họ nhìn thấy vị bà bà này. Ta đã hứa với bà bà là quyết không nhìn mặt bà. lệnh hồ sung dội quay đầu đi. chàng dùng sức quá mạnh khiến cổ đầu buốt, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn nổi lên. tại sao bọn họ vừa thấy bà bà thì kinh hãi như vậy? chẳng lẽ tướng mạo bà bà thật sự quái gì? trên đời này hiếm có ư? bỗng thấy một hán tử giơ cây trủy thủ lên đâm thẳng vào hai mắt của mình. máu tươi chảy dài xuống má. lệnh hồ sung giật mình kinh hãi la lên. Ngươi làm gì vậy Hán tử lớn tiếng nói Tiểu nhân đã đùi mắt ba ngày trước đây rồi Chẳng nhìn thấy gì cả Lại có tên hán tử khác Rút đoạn đao ra Tự đâm vào hai mắt mình Rồi nói Tiểu nhân đùi mắt đã lâu Chẳng nhìn thấy gì hết Lệnh hồ xuân càng cảm thấy kinh dị Những hán tử còn lại Cũng lần lượt rút trủy thủ ra Toàn đâm vào mắt mình chặn dội la lên Nè nè khoan đã có gì thì nói đã đừng tự đâm vào mắt mình nữa vụ này vụ này là tại vì sao một tên hán tử buồn rầu nói tiểu nhân đã lập lời thề quyết không dám nói nửa câu ra khỏi miệng nhưng chỉ sợ kho thủ tinh lệnh hồ xung la linh ba ba bà bà cứu bọn họ đi bảo bọn họ đừng đâm vào mắt mình nữa bà bà nói được ta tin các ngươi ở đông hải có hòn đảo bàng long có ai biết không một lão già nói cách phía đông nam huyện tuyền châu tỉnh phúc kiên năm trăm dặm đường biển có hòn đảo bàng long nghe nói chưa ai đặt chân đến còn rất quan sơ bà bà nói đúng là hòn đảo nhỏ đó đó các ngươi lập tức đi ngay đến đảo bàng long mà du ngoạn rồi đừng bao giờ trở về trung nguyên nữa Mấy chục tên hán tử cùng đáp dạ vẻ mặt vui mừng Nói Chúng ta lập tức đi ngay Có người nói Chúng ta đi dọc đường Quyết không nói với ai nữa đâu. Bà bà lạnh lùng Nói Các người nói hay không Có liên quan gì tới ta Người đó đáp Dạ dạ Tiểu nhân ăn nói hồ đồ Gái liền giơ tay lên Dùng lực tác mạnh vào má mình mấy cái Bà bà lại nói Đi thôi Mấy chục tên hán tử Dắt dò chạy thật nhanh Ba tên hán tử tự đâm vào mắt Được mấy người bên cạnh dìu chạy Trong khoảnh khắc Bọn họ biến mất chẳng còn một ai Lệnh hồ sung kinh hải Nghĩ thầm Bà bà chỉ nói một câu Mà khiến cả bọn họ Phải đi ra quang đảo ở Đông Hải Cả đời không được quay về Vậy mà những người này còn vui mừng Như được đại xá Thật khó mà hiểu nổi Lệnh hồ sung không nói gì, đi tiếp, Luồng tư tưởng cứ lên xuống, cảm thấy vị bà bà đi sau mình là một quái nhân, bình sinh chưa bao giờ gặp qua. Chàng nghĩ thầm. Chỉ mong trên đường đi, đừng gặp phải các bằng hữu trên ngũ bát cương nữa, bọn họ nhiệt tâm muốn trị bệnh cho ta mà đến. Nếu bị bà bà bắt gặp, không tự đâm mù hai mắt, thì cũng bị đầy ra ngoài quan đảo, hát không khoan uổng hay sao? Cứ như vậy thì xem ra Hoàng ban chủ, tư mã đảo chủ Tổ thiên thu Muốn ta nói chưa bao giờ gặp qua bọn họ Vào quần hào trên ngũ bá cương Trong khoảnh khắc giải tán sạch sành xanh Đều là Sợ vị bà bà này Bà bà Bà bà là một đại ma đầu Đáng sợ hay sao Nghĩ đến đây Bức giác chành rùng mình Lại đi được 7-8 dặm Bỗng nghe phía sau có tiếng người lớn tiếng nói người phía trước là lệnh hồ xung giọng người này oan oan vừa nghe thì biết ngay là tân quốc lương của phái thiếu lâm bà bà nói ta không muốn gặp hắn người có nói qua loa với hắn vài câu lệnh hồ xung đáp dạ bỗng nghe tiếng loạt xoạt cây cối rung động bà bà đã nhảy vào trong một lùm cây rồi bỗng nghe tân quốc lương nói sự thúc lệnh hồ xung đang bị thương hắn đi không nhanh đâu lúc này khoảng cách còn xa nhưng giọng nói của tân quốc lương rất lớn tuy lão chỉ nói một câu nhưng lệnh hồ xuân nghe rất rõ thầm nghĩ thì ra lão đi với sư thúc các bạn thân mến